Toàn năng tu luyện trí tôn mươi 552 luyện tay một chút mươi 552. Luyện tay một chút lặng mỏ chỗ sâu. Tại một chỗ có trứng mắt màu đỏ tiêu ký phía trước. Dẫn đường nhỏ thợ mỏ liền đình chỉ bước chân. Bởi vì cách tiêu ký này đi qua không xa. Chính là thọ nguyên bị hút đi khu vực. Phía trước các ngươi liền chính mình đi thôi. Còn có nhớ kỹ. Lúc nghỉ ngơi. Nhất định phải rời khỏi cái vòng này. Đừng đem tuổi thọ của mình lãng phí ở nơi đó. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lãng phí. Nhưng vô luận là loại nào. Các ngươi đều phải đào thời gian nửa năm. Một ngày không thể thiếu tại 6 giờ. Chỉ cần các ngươi đem trạng thái đỉnh phong dùng tại cái này 6 giờ bên trong. Kỳ thật cũng đã đầy đủ. Cái kia nhỏ thợ mỏ nói ra. Đây là một loại kinh nghiệm. Trong này thợ mỏ đều là lợi dụng trạng thái tốt nhất đi đào quáng, Thời gian còn lại dùng để nghỉ ngơi hoặc là tu luyện. Đừng tưởng rằng đây là loại kia đòi người không biết ngày đêm làm việc lòng dạ hiểm độc quảng mỏ. Đây chính là chú kiếm tôn quảng mỏ. Bọn hắn cũng không cần dựa vào nơi này mỏ đến duy trì bọn hắn đúc kiếm. Bọn hắn thu nhập cũng cùng cách này quảng mỏ không quan hệ. Cách này quảng mỏ chỉ là một loại dự trữ. Phòng ngựa bị người chặt đứt tài nguyên. Lại nói. Bọn hắn cũng biết. Muốn hiểu suốt cao. Vậy thì nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Bọn hắn lại không thiếu điểm này tiền lương. Nhân thủ không đủ liền nhận người. Dù sao bọn hắn vấy tay một cái. Không biết có bao nhiêu người muốn đến. Miễn phí đều nguyện ý. huống chi có tiền công. Đương nhiên. Khương tiểu bạc mấy người là ngoại lệ. Không có tiền công. Nhưng bọn hắn cũng đã nhận được hứa hẹn. Chỉ cần làm xong nửa năm. Liền sẽ thả bọn họ tự do. Hơn nữa là trực tiếp. Không cần về hồng tô chấn xử lý. Có thể chính mình liền đi. Bởi vậy bọn hắn nếu là trong đoạn thời gian này biểu hiện tốt mà nói đều có thể sớm rời đi. Làm việc cho tốt. Tiểu mạch Đi thôi tại A siêu dẫn sắt phía dưới. Khương tiểu bạc tiến nhập cái kia ăn người chỗ sâu. Đây là. Hắn giống như cảm thấy trong thân thể có cái gì tại sói mòn. Chẳng lẽ đây chính là thọ nguyên nơi này quả nhiên là rất tà dị. Không nên tiến đến. Giống như hắn kế hoạch tốt. Ngay từ đầu trước cố gắng một chút. Sau đó vẫn tại bên ngoài ở lại. Mỏ cũng tùy tiện đào một chút liền đi. Lão tử thọ nguyên há có thể cứ như vậy uổng phí hết. Mặc dù lão tử nhất định sẽ rất nhanh đột phá. thọ nguyên cũng nhất định sẽ rất nhiều. Đồng thời sẽ còn đạt được rất nhiều thọ nguyên bảo vật gia tăng thọ nguyên. Nhưng cũng không thể không công lãng phí. À. Người nói ca làm sao lại biết về sau phát sinh sự tình. Cách này còn không đơn giản. Bởi vì ca tin tưởng sẽ. Cho nên. Nhất định sẽ A siêu theo A siêu đi nửa giờ thời điểm. Khương Tiểu Bạch nhìn không được mở miệng. Sự tình gì A-Siêu dừng bước lại thuận miệng hỏi. Ngươi biết ngươi bây giờ địa phương nào sao Khương Tiểu Bạch hỏi. Gọi ngươi tới nghe giảng bài. Đừng đi luyện thể. Hiện tại biết không học tập thống khổ đi. Ngay cả mình tại vị trí nào cũng không biết. Ta đến nói cho ngươi đi. Chúng ta bây giờ ngay ở chỗ này. A-Siêu nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Rất là đắc ý. Trái tim hối hận đi. Không có việc gì có ca ở đây. Sẽ không để cho ngươi lạc đường. Cầm địa đồ A siêu cho Khương Tiểu Bạch chỉ ra trước mắt vị trí. Cách này. Ta nghĩ ngươi sai lầm. Ta không phải không biết chúng ta bây giờ tại vị trí nào. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngươi biết chúng ta tại vị trí nào? Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Có ý tứ gì ta vừa mới không phải nói cho ngươi biết chúng ta bây giờ ở chỗ này. A siêu chỉ vào địa đồ nói lần nữa. Ta nghĩ ngươi vẫn có chút sai lầm. Ý tứ của ta đó là. Ngươi sai lầm. Ngươi căn bản không biết chúng ta tại vị trí nào. Ngươi mang đường có vấn đề. Khương Tiểu Bạch nói ra. Cái gì ý của ngươi là nói ta mang lầm đường A siêu nhìn xem Khương Tiểu Bạch. U. vnqq quy quy mơ u vnqq quy quy mơ Khương tiểu bạc gật gật đầu Ha <cười> ha Làm sao có thể Ta làm sao lại sai Mọi người cảm thấy Ta sai rồi sao A siêu nhìn về phía bên cạnh người Lúc này không chỉ có riêng là hắn cùng Khương tiểu bạc hai người Những người khác cũng giống như vậy đi theo hắn Không có cách Ai bảo hắn là thành tích tốt nhất Mọi người lại cảm thấy ngay từ đầu hay là tại cùng một chỗ Chờ quen thuộc hoàn cảnh đằng sau Mọi người lại tách ra Mà ở thời điểm này Mọi người tựa hồ cũng có chút mộng, Rất hiển nhiên Tất cả mọi người không có nhìn ra chuyện này đến Bọn hắn đều cảm thấy A-siêu cũng không có mang sai con đường Chỉ vào địa phương hẳn là mọi người vị trí Tại cái này chỗ sâu Cũng không có như vậy cẩn thận tiêu chí Cho nên dựa vào là chính là mình suy tính. Nhưng cái này chỗ sâu tình huống cũng không phức tạp. Mọi người cảm thấy hẳn là sẽ không xuất hiện tất cả mọi người sai sự tình. Đáp án kia tựa hồ chỉ có một cái. Đó chính là Khương Tiểu Bạch một người sai. Ngươi xem một chút. Tất cả mọi người cảm thấy ta không sai. Chỉ có một mình ngươi cho rằng như vậy. Cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao A-Siêu nhìn thấy phản ứng của mọi người đằng sau. liền lập tức đối với Khương Tiểu Bạch nói ra. Dạng như vậy càng là đắc ý. Điều này nói rõ tất cả mọi người sai. Ta biết. Cũng có thể lý giải. Bởi vì vừa mới có một con đường. Cũng không có xuất hiện tại địa đồ này bên trên. Đây cũng là một đầu mới xuất hiện thông đạo. Khương Tiểu Bạch nói ra. ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì a siêu nhìn xem khương tiểu bạch cảm thấy khương tiểu bạch có chút đánh sưng lên mạo sưng mập mạc rõ ràng đều đã được công nhận sự tình cần gì phải gượng trống xuống dưới trong này cũng không có người cười ngươi a mặc dù ta là có chút đắc ý nhưng ta cũng không có muốn đả kích ý của ngươi a a nếu như có vậy thì mời tha thứ đó là của ta bản tính ta đương nhiên biết ta đang nói cái gì chỉ là ngươi không biết mà thôi ngươi nếu là càng đi về phía trước mà nói liền xâm nhập nhiều lắm ta cũng không giống như tổn thất nhiều như vậy thọ nguyên các ngươi chẳng lẽ đều không có cảm giác được chính mình sói mòn đồ vật càng ngày càng nhiều sao Hương tiểu bạc thuận miệng hỏi thứ gì ta không có cảm giác a đúng vậy a Ta cũng không có cảm giác tiểu mạch ngươi có phải hay không đang gặp chúng ta. Tại mọi người trong sự phản ứng. Khương tiểu mạch biết được một việc. Bọn hắn tựa hồ là cảm giác không ra thọ nguyên sói mòn. Có thể cảm giác được cũng chỉ có chính mình một cái. Đây là bọn hắn quá yếu. Hay là ta quá mạnh đây đương nhiên là người sau bất quá. Hiện tại cách này không phải thảo luận cách này thời điểm. Trước mắt trọng yếu nhất chính là để mọi người biết hiện tại sai. Nếu như đi xuống mà nói. Liền sẽ xâm nhập cái này lặng mỏ chỗ sâu. Thỏ nguyên sẽ sói mòn rất nghiêm trọng. Vậy các ngươi tiếp tục đi tới đi. Dù sao ta không đi. Đến lúc đó các ngươi thỏ nguyên quá nhanh sói mòn. Cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. thương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Cũng không nóng này. bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như nói thỏ nguyên mà nói, vậy bọn hắn tất nhiên phải thận trọng suy tính, quả nhiên nói đến đây cái tất cả mọi người do dự, mà tại mọi người thời điểm do dự có người đề nghị. nếu không, chúng ta trước không cần đi tới, ngay tại kề bên này tìm mỏ, sau đó đường cũ trở về, dù sao ngày đầu tiên, cũng không nóng này, đúng vậy a đúng vậy a, Không nóng này chúng ta bây giờ liền tại phủ cận tìm xem. Trước luyện tay một chút. Không cần vào sâu như vậy thế là. Tất cả mọi người tại phủ cận đào quáng Giống như mọi người nói tới. Lần đầu tiên tới. Ở phủ cận đây cũng đầy đủ. A siêu cũng không có kiên trì. Mà trở lại thời điểm. Hắn liền may mắn chính mình may mắn không có kiên trì. Khương Tiểu Bạc nói là thật. Hắn liền không rõ. Khương Tiểu Bạch là thế nào phát hiện? Hắn lên khóa cũng không tới. Hậu kỳ đều tải luyện thể. Một bộ muốn làm khổ lực sáng vẻ. Làm sao lại biết đâu một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 553 nút riêng ta tại sao phải biết Khương Tiểu Bạch nhìn xem A siêu hỏi. Bởi vì A-Siêu hỏi tất cả mọi người tồn tại nghi hoặc Đương nhiên. Chủ yếu là chính hắn. Vừa mới đoạn đường này tới. Khương Tiểu Bạch cũng không có làm qua cái gì sự tình. Ngay tại phía sau đi theo ngẩn người bên trong. Không sai. Khương Tiểu Bạch khi đó thật là có chút ngẩn người cảm giác. Hắn một mực tại cảm giác loại kia sói mòn thọ nguyên. Giống như bị cái gì hút đi. Mà trọng điểm là. Hắn phản phất có thể cảm giác được bị hút đi phương hướng. Lúc này. Hắn cũng không muốn những người khác có hay không cảm giác như vậy. Bởi vì người ta ngay cả sói mòn thỏ nguyên đều không có cảm giác. Đương nhiên là cẩn thận quan sát hoàn cảnh. Các ngươi còn chưa đủ cẩn thận Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra. Lời này là không sai. Thật sự là hắn là bởi vì cẩn thận quan sát. Mới có thể phát hiện chuyện này. Chỉ bất quá. Người khác lại không quá tin tưởng chuyện này Bởi vì hắn vừa cương minh minh nhìn không thế nào dụng tâm Đối với cách này A siêu cùng Khương Tiểu Bạch thảo luận vài câu Kết quả đương nhiên là không có kết quả Dù sao Khương Tiểu Bạch liền nói lời nói thật Mà A siêu không tin Khương Tiểu Bạch lời nói thật Cứ như vậy Đám người về tới lên xe chở quán Về tới ký túc xá Hôm nay thành quả mặc dù không nhiều Nhưng cũng đầy đủ giao nộp Đương nhiên Đây là bởi vì bọn hắn là ngày đầu tiên Còn tại quen thuộc hoàn cảnh bên trong Đối bọn hắn yêu cầu tự nhiên cũng liền không cao Mấy ngày sau Tất cả mọi người quen thuộc hoàn cảnh Bắt đầu chia tán đào quáng Khương Tiểu Bạch hay là cùng A-Siêu cùng một chỗ Mặc dù A-Siêu là cảm thấy Khương Tiểu Bạch đoạt danh tiếng của mình Nhưng vẫn là rất nguyện ý cùng Khương Tiểu Bạch cùng một chỗ chiếu ứng lẫn nhau. A-Siêu đào nơi này. Khương Tiểu Bạch chỉ vào một cái khu vực. Làm gì, nơi này có cái gì, không cần lãng phí thời gian. A-Siêu nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bạch chỉ vào khu vực. Trực tiếp phủ định Khương Tiểu Bạch đề nghị. Đằng sau hắn còn nói ra từng đầu lý do. Nói rõ nơi này không có tài nguyên khoáng sản. Bình thường tới nói là như thế này. Nhưng cũng có tình huống đặc thù. Ngươi nhìn không ra là hẳn là. Nhưng không cần chất vấn ta. Đó là đối với chân lý không tôn trọng. Khương Tiểu Bạch rất nghiêm túc nói ra. Có lỗi với ta sai, ta không nên. Dựa vào. Bị ngươi mang vào. Cái gì đối với chân lý không tôn trọng? Ngươi cho rằng chính ngươi là chân lý à. Đi nhanh một chút đi. Nhiệm vụ hôm nay lại nặng. Nếu như chúng ta làm không được mà nói. Vậy thì đồng nghĩa với là một ngày này uổng phí. A siêu tức giận nói ra cũng chuẩn bị hướng về phía trước tìm mỏ. Mặc dù nói ngay cả chú kiếm tôn đối bọn hắn còn tính là tha thứ. Cũng không có yêu cầu bọn hắn làm vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng sự tình. Nhưng vấn đề là người ta cũng có bình thường yêu cầu. Cách này nếu như ngươi không đạt được yêu cầu nói. Cái kia thật coi người khác là oan đại đầu a Hiện tại bọn hắn mỗi một ngày nhất định phải đào một ngàn cân khoáng thạch Mới xem như đạt tiêu chuẩn Đừng nhìn một ngàn cân tựa hồ rất nhiều Đây chẳng qua là đối với người bình thường Bọn hắn đều là luyện thể qua Lực lượng là người bình thường gấp mấy chục lần còn chưa hết Tăng thêm chỗ sâu tài nguyên khoáng sản cũng rất phong phú Chú Kiếm tông cũng không có yêu cầu nhất định phải đào được bọn hắn muốn mỏ. Tại chỗ sâu mặt khác mỏ cũng giống như vậy, cái này chỗ sâu mỏ đều là tương đối tốt mỏ, một dạng có rất lớn nhu cầu. Nếu có người muốn theo thứ tự hàng nhái cầm ngoại vi mỏ đến giả mạo mà nói, nào sẽ lập tức bị phát hiện, có lẽ có một dạng mỏ, nhưng trên phẩm chất sẽ có chút khác nhau. Bất quá cũng không có người sẽ đi làm như vậy Một ngàn cân hay là rất dễ dàng đạt tới Bất quá Cũng không thể dạng này tùy ý lãng phí thời gian Lãng phí thời gian nói Coi như lại dễ dàng đạt tới sự tình Đều sẽ trở nên không có thời gian Bởi vậy A-Siêu lúc này liền quyết định không nghe Khương Tiểu Bạch mà nói Mình tới trước mặt Có tin hay không là tùy ngươi ta muốn ở chỗ này đào quáng Khương Tiểu Bạch vung lên thở mò cuốc. Liên đảo. Mặc kệ a Siêu quyết định. Chính là câu nói kia. Tin hay không đều là chính hắn sự tình. Ta quản được nhiều như vậy á. a Siêu có chút do dự nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ là thật sao không? Nhất định không phải. Ta nói thế nào cũng là phương diện này chuyên gia. Điểm này khẳng định mạnh hơn hắn. Mới không bồi hắn trong này lãng phí thời gian Vừa vặn hắn trong này cũng tốt Hôm qua ta nhìn thấy một khối địa phương Quyết định giữ lại về sau lại đào Hiện tại một người đi Vậy liền một người độc hưởng Cái này đúng vậy trách ta Ai bảo ngươi không cùng theo một lúc Ta vốn là muốn mang ngươi chỉ cần gắng sức Không có đào không được hầm mỏ khương tiểu bạch vung thợ mỏ quốc Rất nhanh liền đào ra vài mét quảng mỏ đi ra Mà tại quảng mỏ bên ngoài Hắn cũng làm xong tiêu ý Mỗi cái thở mỏ móc ra lạng mỏ cũng phải cần tiêu ý Bằng không Đường đều sẽ không làm rõ ràng được Còn có Móc ra lạng mỏ cửa hang đồng dạng sẽ chỉ chỉ cho phép một người ra vào Trừ phi có người cố ý Không phải vậy chính là nhìn quặng mỏ cửa hang lớn nhỏ liền có thể phân biệt ra được đây là móc ra quặng mỏ. Hay là thông đạo. Hiện tại mọi người ở bên ngoài đi ngang qua mà nói. Cũng sẽ không để ý trong cái hang này tình huống. Thậm chí A-Siêu trở về trải qua. Nếu như Khương Tiểu Bạch không phát xuất ra thanh âm mà nói. Hắn đoán chừng cũng sẽ không biết Khương Tiểu Bạch ngay tại trong đó. Bởi vì dạng này quặng mỏ rất nhiều. Chảy rộng tại thông đảo hai bên. Mặc dù có khác nhau. Không đến mức lạc đường. Nhưng muốn từ những này trong hầm mỏ tìm người mà nói. Đó là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này. Khương tiểu bạch động tính hay là rất lớn. Cái này thợ mỏ cuốc mặc dù rất bất phàm. Đào lên phổ thông tảng đá đến. Thật giống như đào đậu hũ một dạng nhẹ nhõm, Nhưng người ta cũng không mang yên lặng chức năng này. Mà lại đào được khoáng thạch mà nói Cái này thợ mỏ quốc sẽ còn phát ra một tiếng cảnh báo Tích Khương Tiểu Bạch nhận được cảnh cáo âm thanh Hắn đào được mỏ Thế là Hắn tiếp tục vung lên thợ mỏ quốc Đem những cái kia khoáng thạch đều móc ra Cũng không sợ đem những khoáng thạch này đào hỏng Khoáng thạch mà thôi Còn cần tinh luyện Lại đào không hỏng Đương nhiên Trừ phi là loại kia ngọc thạch loại. Không cần tinh luyện. Tự nhiên liền thành hình. Loại kia ngược lại là sợ bị đào hỏng. Nhưng Khương Tiểu Bạch trước mắt đào được cũng không phải. Mà lúc này đây. A siêu nếu là trong này mà nói. Nhất định sẽ nhìn xem móc ra mỏ trợn mắt hút mồm. Cái này không phải liền là chúng ta muốn đào cái chủng loại kia mỏ sao. Loại này khoáng thạch chỉ cần đào 10 cân. liền có thể bù đắp được mặt khác một ngàn cân Nói cách khác Mười cân sảng này mỏ liền đã đủ bọn hắn một ngày tiêu chuẩn Lúc này Khương Tiểu Bạch móc ra khoáng thạch còn chưa hết một trăm cân Đồng thời vẫn còn tiếp tục đào Nhìn Khương Tiểu Bạch tối thiểu nhất một tháng tiêu chuẩn đều có thể Vượt mức hoàn thành Cũng là có thể giảm bớt làm việc số trời Bất quá không phải dùng lúc đầu tiêu chuẩn Mà là dùng gấp đôi tiêu chuẩn. Nói cách khác. 20 cân có thể trừ đi một ngày. Có lẽ có người cảm thấy giữ lại từ từ là có thể. Dạng này liền có thể lăn lộn gấp đôi thời gian. Nhưng đây thật ra là một loại khác phép tính. Ngươi trong này không lý tưởng. Chẳng khác nào là lãng phí thời gian ở chỗ này. Đồng thời. Còn cần bị hấp thu thọ nguyên. Coi như mà nói. Vẫn là dùng gấp đôi tiêu chuẩn chống đỡ chụp thời gian nhất là có lời Khương Tiểu Bạch sẽ dùng gấp đôi tiêu chuẩn đi thời gian kháng cử sao rất hiển nhiên Hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy Lúc này Hắn đem những quáng thạch này đều ném vào hắn bên trong chiếc đỉnh nhỏ Cũng không phải là chứa đựng Mà là trực tiếp tự mình luyện mỏ Mấy ngày nay hắn tại tự mình đều là làm như vậy Đem tất cả đào được khoáng thạch Trừ ra một ngày tiêu chuẩn bên ngoài, đều ném vào dung luyện. Mà cho dù là dạng này, hắn vẫn là bị người cảm thấy hắn đang lười biếng. Bởi vì hắn thường xuyên sẽ ngẩn người. Nhưng ai có thể tưởng đạt được. Hắn đã sớm đạt tiêu chuẩn. Cũng cho mình nuốt riêng mất rồi một bộ phận, Ăn một phần nhỏ, đây là lối nói của hắn. Nhưng người nào tin tưởng ai? Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 554 Vân Thái Tinh cái gì? Ngươi đào được Vân Thái Tinh A siêu nhìn xem Khương Tiểu Bạch sau lưng cái gùi. Ở trong đó lặng lặng nằm mấy khối Vân Thái Tinh khoáng thạch. Bọn hắn lần này mục đích đúng là vì đào cái này Vân Thái Tinh khoáng thạch. Mà hắn tự nhiên một chút liền có thể nhận ra cái này khoáng thạch là cái gì. Thô sơ giản lược đoán chừng. Nơi này tối thiểu nhất có 20 cân. Gấp đôi hoàn thành. Mặc dù gấp đôi hoàn thành cũng không thể đạt được giảm bớt số trời ban thưởng. Nhưng nếu như liên tục gấp đôi mà nói. Đó là có thể đạt được giảm bớt. Đồng thời có có thể được ban thưởng. Không. Là không có liên tục cũng sẽ có ban thưởng. Chỉ cần gấp đôi hoàn thành nhiệm vụ. A siêu lúc đầu muốn tới chế xếu một chút Khương Tiểu Bạch. Muốn hiện ra một chút thành tích của mình. Để Khương Tiểu Bạch hối hận một chút. Không cùng lấy chính mình tới hậu quả. Lúc kia. Khi Khương Tiểu Bạch cõng cách gùi thời điểm xuất hiện. Hắn liền cười. Mới một chút như vậy. Thợ mỏ tùy thân mang theo một loại loại sách tay xe chở quáng. Có thể triển khai chứa đựng hơn ngàn cân khoáng thạch. Đây là rất dễ dàng có thể làm được sự tình Dù sao khoáng thạch mật độ lớn như vậy Cũng không có tưởng tượng lớn như vậy thể tích Mà Khương Tiểu bạc thì cái thời điểm vậy mà không có sử dụng xe chở quán Vừa nhìn liền biết hắn không có bao nhiêu thu hoạch Không dựa vào xe chở quán chăng Khẳng định không có bao nhiêu Chỉ là hắn không có hướng đông A Khương Tiểu bạc cách gùi bên trong Vậy mà giả bộ loại kia lấy chống đỡ một chút trăm Vân Thái Tinh Trước mắt mà nói Kỳ thật cái này không chỉ là lấy chống đỡ một chút trăm tác dụng Hiện tại cái này Vân Thái Tinh là chú kiếm tôn nhu cầu đồ vật Không cần cầu đồ vật Kỳ thật đều là rác rưởi Đây là mọi người lòng biết rõ sự tình Đương nhiên Nói là giai đoạn hiện nay Về sau là thế nào không biết Nhưng bây giờ coi như Khương Tiểu Bạch chỉ là cầm tám cân Vân Thái Tinh đi ra. Cũng sẽ nhận chú kiếm công khích lệ. Bởi vì đến bây giờ vị trí, tất cả mọi người còn không có tìm tới cái này Vân Thái Tinh. Đúng vậy a ta vừa mới không phải bảo ngươi cùng một chỗ đào, ngươi không đến, vậy ta chỉ có thể chính mình đào. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay. Rất là bất đắc dĩ bộ dáng Cái này rất rõ ràng là làm cho A Siêu nhìn. Là tại kích thích A-Siêu. Chính là muốn để cho ngươi hối hận. Hắc hắc không phải đâu. Thật sự có vậy còn có hay không A-Siêu ngơ ngác hỏi. Địa phương rách nát kia thấy thế nào đều không nên có cái gì mới đúng a Không có, cứ như vậy nhiều, ta làm sao lại lưu lại. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Thật sao thật Khương Tiểu Bạch trả lời. Câu nói này đương nhiên là giả. Hắn bên trong chiếc đỉnh nhỏ đã luyện hóa không ít vân thái tinh mỏ Đã trở thành thành phẩm vân thái tinh Cũng tiếp tục luyện hóa Nói đến Chiếc đỉnh nhỏ này tựa như là một cái bất Vậy mà không có người có thể điều tra ra Còn có thanh kiếm gì kia cũng coi là một cái nhỏ bất Chỉ bất quá cái này kiếm gì là không ai phản ứng mà thôi Mọi người nhìn thanh này kiếm gì thời điểm Đều là rất ghét bỏ dáng vẻ Cũng không để ý để Khương Tiểu Bạch tiếp tục đeo. Cho dù là đem hắn nhốt vào trong đại lao. Cũng giống như vậy không có đem hắn gỡ xuống. Tại thiên hạ này. Một người thân thể đều là vũ khí. Dạng này một thanh phá giải còn không bằng tay của người ta đầu ngón tay cứng rắn. Đương nhiên sẽ không có người quan tâm. Không có việc gì. Người ta bây giờ nhìn không dậy nổi ngươi. Về sau ta để bọn hắn đều chỉ có thể quỳ ngưỡng mộ ngươi. Khương Tiểu Bạch sờ một chút kiếm gì. Phía trên vết gì so trước kia lui đi rất nhiều. Chỉ là trên chỉnh thể hay là một thanh kiếm gì. Nhưng sắc bén độ lại tăng lên rất nhiều. Bất quá cái này cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch chính mình có thể cảm giác được. Không phải đâu. Ta bỏ qua cái gì A-Siêu đấm ngực nói ra. Cái kia hối hận dáng vẻ A. Đơn giản khiến cho người tâm thần thanh thản A. Không sai. Không Chính là như vậy. Để cho ngươi hối hận đi thôi. Ngày thứ hai. A siêu liền đối với Khương Tiểu bạc là nói gì nghe nấy. Mà Khương Tiểu Bạch cũng không có để hắn thất vọng. Cho hắn chỉ ra một chút mò tốt. Trong đó còn có một chút điểm vân thái tinh. Cái này khiến A siêu tại ngày đó ban đêm. Không biết có bao nhiêu hưởng thụ. Thành tích tốt là có ban thưởng. Ban thưởng này thế nhưng là rất phong phú. Cũng là có thể lựa chọn. Về phần A-Siêu lựa chọn cái gì? Cái này liền bất tiện nhiều lời. Mấy ngày sau đó bên trong. Khương Tiểu Bạch cùng A-Siêu đều riêng phần mình đào quáng. Bất quá Khương Tiểu Bạch hay là xét vạch địa phương cho A-Siêu. Để A-Siêu mỗi ngày đều có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Mà dưới tình huống như vậy. Những người khác tự nhiên cũng tới thỉnh giáo Khương Tiểu Bạch. Khương Tiểu Bạch cũng không gheo hiệt. Cho bọn hắn tại trên địa đồ điểm ra mỏ đến Mỗi người đều đào được không tệ mỏ Chỉ là mọi người kỳ quái một việc Vì cái gì Khương Tiểu Bạch chính mình mỗi lần đều là một chút xíu Có đôi khi vừa vặn hoàn thành tiêu chuẩn Theo lý thuyết hắn hẳn là càng đa tài hơn đúng Đối với cách này Khương Tiểu Bạch để cho giải thích chính là Ta là một người tốt Người vĩ đại cứ như vậy Khương Tiểu Bạch thành mọi người trong miệng người tốt Trong lòng Tốt a trong lòng cũng không cần nói Mà mọi người tựa hồ cũng không biết Khương Tiểu Bạch bình thường đều ở nơi nào Cũng không phải nói cả ngày không thấy bóng dáng Tương phản Thường xuyên sẽ thấy hắn bốn chỗ đi dạo Nhưng chính là không biết hắn đi dạo đến địa phương nào đi Cái này để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái Ngươi không hảo hảo đào quáng Vì cái gì trong này đi dạo? Ngươi nếu là có thời gian này mà nói, hẳn là ở bên ngoài đi dạo a. Trong này thế nhưng là sẽ bị hút đi thọ nguyên. Ngươi không biết hay là quên đi cái này Khương Tiểu Bạch đương nhiên biết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình sói mòn, mà hắn đi dạo mục đích đúng là vì giải khai bí ẩn này để hắn hiện tại đã xác định một việc Đó chính là hút đi thọ nguyên địa phương Hẳn là tại một chỗ Là lấy cách nào đó điểm làm trung tâm Cũng không phải là toàn bộ địa phương đang hút Mà cái giờ này hắn cũng đã tìm được Hắn hiện tại rất muốn đi xem một chút Chuyện này rốt cuộc là như thế nào Căn cứ hắn tính toán Tới gần cái điểm kia Sẽ bị cuồng hút Thỏ nguyên Nhưng nếu như thời gian không dài mà nói Cái kia thì thật cũng sẽ không có vấn đề gì. Lại nói. Chính mình thế nhưng là có nhân vật chính quang hoàn. ăn, Điểm này. Khương Tiểu Bạch từ thật lâu trước đó cứ như vậy cho rằng. Bởi vậy. Hắn không sợ trong này sẽ bại té ngã. Hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ trong này đạt được chỗ tốt. Bình thường tới nói. Dạng này địa phương kỳ quái. Nhất định là có chỗ tốt. Không phải vậy liền có chút không hợp với lẽ thường Đi tìm tỏi hư thực đi Nếu không mình là sẽ không cam lòng Khương Tiểu Bạch cuối cùng quyết định đi xem một chút Chuẩn bị ngay hôm nay Khi tiến vào bên trong đằng sau Hắn liền theo thường lệ hất ra người Sau đó một mình tiến về cách điểm kia Tốc độ phải nhanh Bằng không Liền có thể không công bị hấp thu thỏ nguyên Lúc này Khương Tiểu Bạch trong đầu xuất hiện một tấm bản đồ. Đó là lặng mỏ địa đồ. Mà tại trên bản đồ này. Hắn quy hoạch ra một hồi. trầm tư một chút. Sau đó chạy Khương Tiểu Bạch chạy. Tốc độ kia nếu như bị a siêu bọn người nhìn thấy mà nói. Nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Khương Tiểu Bạch cùng mình không sai biệt lắm. Coi như nhanh. Cũng không nhanh được bao nhiêu. Mà tốc độ này, bọn hắn liền xem như thúc ngựa cũng là không đuổi kịp. Tiếp cận, lập tức liền muốn tới gần Khương Tiểu Bạc chạy trước đường thầm nghĩ lấy mục đích chạy về phía phía trước. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Lại không nhanh một chút mà nói. Ta liền bị phía sau yêu thú đuổi kịp Khương Tiểu Bạc thời khắc này sau lưng. Có một đám nhện loại hình yêu thú. Tám đầu chân chạy tốc độ quả nhiên là nhanh a.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 một bên trong lòng âm thầm chỉ trích lấy chú kiếm tông dạy bảo tri thức căn cứ chú kiếm tông thuyết pháp cái này quặng mỏ chỗ sâu bởi vì có hấp thu thọ nguyên tồn tại ngay cả yêu thú cũng sẽ không tới gần chớ đừng nói chi là sinh hoạt tại bên trong những yêu thú kia cũng còn không có lớn lên liền đã bị hút sạch thọ nguyên yêu thú cũng là có thọ nguyên cùng người là giống nhau Toàn bộ sinh linh trời sinh liền có thọ nguyên. Riêng phần mình có chỗ khác biệt. Có chút yêu thú so với người ngắn rất nhiều. Có chút thì là hơn mấy lần còn chưa hết. Chỉ là, liền xem như loại kia thọ nguyên nhiều yêu thú, cũng không có khả năng đem tuổi thọ của mình lãng phí ở nơi này. Nhưng trước mắt tình huống này làm như thế nào đi giải thích đâu vì cái gì sau lưng ta. Sẽ có như thế một đoàn yêu thú khương tiểu bạch có chút không hiểu. Nghĩ tới rất nhiều khả năng, có chút bị loại bỏ, còn lại lại không dám khẳng định. Cho nên, hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Trước tiên đem phía sau yêu thú giải quyết lại nói, chạy đi là một biện pháp tốt. Nhưng hắn cảm thấy, hiện tại hẳn là vào bên trong đi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con hắn hay là quyết định hướng về chỗ sâu chạy tới, đến cái kia hấp thu thỏ nguyên địa điểm. đều đã chạy đến nơi đây, đương nhiên mau mau đến xem nơi đó là tình huống như thế nào. Không phải vậy lần tiếp theo muốn tiến đến, còn không phải muốn bị bầy yêu thú này đuổi. Bởi vậy, hiện tại đi xem mới không còn để cho mình công phu uổng phí. Cũng nên có chút giá trị á. Khi hắn chạy đến địa điểm phổ cận thời điểm, phát hiện một vấn đề. Cũng không phải nói phía trước không có đường. Tương phản con đường phía trước nhiều lắm. Những thông đạo này bốn phương thông suốt. Cũng không biết cách lối đi kia là có thể thông hướng địa điểm kia. Phương tiểu bạch bản đồ trong đầu thế nhưng là chỉ có đi qua mới có thể biết. Hắn không có gian lận chương trình. Có thể địa đồ toàn bộ triển khai. Ai? Lúc này nếu là có A sở phân thân tốt biết bao nhiêu A. Vậy thì cái gì đều biết. Bất quá. Hắn ngược lại là cũng có thể rõ ràng trong vòng trăm thước đại khái hoàn cảnh Đơn giản tới nói Đây chính là thần thức Hiện tại phạm vi liền lớn như vậy Chi tiết phương diện cũng không phải là như vậy cẩn thận Nhưng mở địa đồ vẫn là có thể Chính là trước mắt cách địa điểm kia không chỉ 100 mét Trước mắt hắn cũng chỉ có thể tùy tiện chọn một thông đảo tiến vào Nhìn xem có thể hay không nói Bất quá Ở thời điểm này Đây là có nguy hiểm Hắn còn bị phía sau một đám yêu thú nhện đuổi theo Một khi tuyển một đầu tử lộ Vậy liền sẽ bị ngăn ở bên trong Cái này nên làm cái gì bây giờ tỉnh táo lại thiếu niên Lợi dụng ngươi vô cùng cường đại đại não Luôn sẽ có biện pháp Thực sự không được Vậy sẽ phải dựa vào ngươi nhịp thiên vận khí Dù sao ngươi là nhân vật chính a. Thiếu niên cho nên Tại giảng này thời khắc, càng phải tỉnh táo, nghĩ một hồi, tư duy biến nhanh, biến nhanh, thời gian trở nên chậm trở nên chậm. Giờ khắc này, thời gian liền phảng phất đình chỉ, mà khương tiểu bạc đại não như cũ tại cao tốc vận chuyển. Hắn tải tính toán những thông đạo này đến điểm trung tâm khả năng. Lúc này, trong mắt hắn, những cửa động kia phía trên đều sẽ hiện ra một con số. Đó chính là tỷ lệ số lượng. Chỉ là tỷ lệ dù sao cũng là tỷ lệ. Vận khí xấu mà nói coi như 99. 99% cũng là có thể sẽ lật xe. Mà nếu là vận khí nhịp Thiên nói không. không không phần trăm đều sẽ thành công. Khương Tiểu Bạc rất hiển nhiên tin tưởng mình vận khí. Cái kia đắt như vậy mà nói. Tỷ lệ còn có ý nghĩa sao lúc này. Hắn không chỉ có hỏi mình. Được rồi, đi thôi. Chờ một chút lúc này. Khương Tiểu Bạch đột nhiên nhìn thấy một chút kỳ dị quang mang. Thật giống như tinh tế xây lùa một dạng. Như ẩm như hiện. Hướng về một cách phương hướng lướt tới. Đây là cái gì Khương Tiểu Bạch phản ứng đầu tiên chính là hỏi cái này vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn tựa hồ minh bạch. Đây cũng là sói mòn thỏ nguyên. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện. Trong thân thể của mình cũng bay ra khỏi loại này tia sáng mang. Hướng về một cái phương hướng lướt tới. Mà mặt khác tia sáng mang, vậy hẳn là là những người khác thỏ nguyên. Ta đi. Vì cái gì ta có thể nhìn thấy đâu không? Cái này có lẽ không tính là nhìn thấy. Mà là một loại cảm giác. Chỉ là chính mình đem loại cảm giác này thì giác hóa. Dạng này có thể cho chính mình càng trực quản biết cái này thỏ nguyên hướng đi. Tại phát hiện cái này đằng sau, Khương Tiểu Bạc đã biết mình nên đi cách nào lối đi. Bởi vì cái này tia sáng mang cũng tựa hồ cần thông đạo đi. Cũng không phải là loại kia trực tiếp có thể sử dụng xuyên tường thuật. Điểm này hắn rất khẳng định. Bởi vì những người khác tia sáng mang đều là ở trong đường hầm thổi qua tới. Nếu như xét xuyên tường mà nói. Lúc này, hẳn là trực tiếp từ trong lòng núi đi ra. Sau đó trực tiếp xuyên qua dưới chân ngọn núi. Trực tiếp đạt đến cái kia điểm trung tâm. Đừng hỏi vì sao lại sẽ thành dạng này. Khương Tiểu bạc hiện tại cũng nghĩ không thông. Bất quá không quan trọng. Hắn chỉ cần đi theo cách này tia sáng mang vào là được rồi. Còn do dự cái gì? Đi vào đi Khương Tiểu bạc tiến vào lối đi kia đằng sau. Ngay tại thông đảo bên cạnh ấm hai cách điều khiển tạc đạn. đây là một loại khai thác mỏ dùng thuốc nổ có đôi khi dùng thuốc nổ là thuận tiện nhất mỗi cái thợ mỏ đều mang theo dạng này thuốc nổ hắn ý tứ rất rõ ràng muốn đem đám kia nhện chôn ở trong thông đạo đương nhiên đoán chừng cũng không ngăn cản được bao lâu bởi vì những này chi chu yêu thú hẳn là có thể đào hang nói không chừng những thông đạo này chính là bọn chúng đào bất quá Hắn cũng liền chỉ cần kéo dài một chút thời gian mà thôi. Đến lúc đó hắn liền có thể từ một con đường khác đào tẩu. Oanh chi chu yêu thú bị chôn ở bên trong. Khương tiểu bạch tiếp tục hướng phía trước chạy trước. Mà hắn hiện tại liền có thể nghe được một loại ghép ghép ghép, ghép thanh âm. Vậy hẳn là là chi chu yêu thú đào hang thời điểm thanh âm. Bất quá cuối cùng là thành công đi vào lại nói. Má ơi khi khương tiểu bạch xông ra thông đảo. Nhìn thấy trong lúc này điểm tình huống Hắn ngay tại trong lòng cuồng hô lấy phía trên nói Bởi vì hắn lúc này thấy được càng nhiều chi chu yêu thú Lít nha lít nhít Nhìn xem cũng làm người ta tê cả ra đầu Cái này tê giải lại là một cái nhện xào huyệt Mà tại những này chi chu yêu thú ở giữa Là một cái hủ hóa trái tim Trái tim to lớn Còn tại nhảy lên Đây rốt cuộc là thứ đồ gì à đây là ma vật. Ma vật thứ gì Khương Tiểu Bạch hỏi. Sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng. Tự mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm rồi. Vừa mới thanh âm này tựa hồ là đến từ một cách nữ tử Mỹ Lệ Thanh Âm. êm tai đến làm say lòng người. Lúc này, ở bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cách mạo như thiên tiên nữ tử. Tên gọi gắt tiên tử. Tiên tử lúc này nhìn xem cái kia hổ hóa trái tim. Thần sắc rất là bình thản. Ngươi là ai ta là ai? Đối với ngươi mà nói. Đó là không thể chạm đến. Ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ngươi đứng ở một bên liền tốt. Cái này ma vật ta đến xử lý. Tiên tử nhàn nhạt nói ra. Xin cứ tự nhiên. Thuận tiện đem những con nhện kia đều dọn dẹp một chút. Ta có điểm kinh nghiệm Khương Tiểu Bạch nói ra. Nhiều như vậy nhện. Hắn khẳng định là chơi không lại. Nếu như thế tiên tử ngưu bức như vậy. Ngay cả cái kia hồ hóa trái tim đều có thể xử lý. Vậy khẳng định có thể xử lý những này nhện con. Mà những con nhện này bị vết đằng sau. Hắn có thể luyện hóa bọn chúng. Cách này điểm kinh nghiệm còn không từ từ hướng lên thăng A. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 556 tình hóa kinh nghiệm làm sao có ngươi muốn học trộm võ công của ta sao tiên tử kia đối với Khương Tiểu Bạch lời nói có chút không hiểu Ngoẹo đầu hỏi Dạng như vậy có thể mê chết một đám tử trạch Khương Tiểu Bạch nếu như bây giờ phát sóng trực tiếp mà nói Đám kia tuần sơn tiểu yêu có thể nhìn thấy mà nói Nhất định đem màn hình đều thêm Tốt à Đó cũng không phải tất cả mọi người Nhưng nhất định có chết như vậy biến thái Không không Phải nói đặc thù kẻ yêu thích Tiên tử Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm Ta chỉ là muốn để cho ngươi giết những con nhện này Sau đó Ta có thể luyện hóa hấp thu bọn chúng Lời như vậy Thực lực của ta liền có thể phóng đại. Tại chúng ta cái kia. Thực lực đại tăng cũng có thể nói điểm kinh nghiệm lên cao. Khương Tiểu Bạch lắc đầu nói ra. Đối với sắc đẹp trước mắt dụ hoạt. Hắn hoàn toàn có thể chống đỡ được. Không sai ca chính là như thế quân tử. Đương đại liễu hạ hội A. Nguyên lai ngươi muốn chiếm tiện nghi này. Tiên tử nhàn nhạt nói ra. Đối với cái này cũng không phải là rất để ý. Cái này ngươi cũng là ta tiếp xúc không đến tồn tại. vậy khẳng định đối với mấy cái này trướng mắt rác rưởi mà thôi ta có một cách ngoại hiểu rác rưởi kẻ hủy diệt giúp người xử lý rác rưởi ta lành nghề khương tiểu bạch rất là nghiêm túc nói ra tiên tử trầm mặt một chút sau đó cũng không nói chuyện trực tiếp đi lên rút ra một thanh không biết từ chỗ nào biến ra kiếm trên thân kiếm có mấy đạo phù văn phù văn từng cái sáng lên Phủ cận thiên địa khí phân trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc này, Khương Tiểu Bạc Tư Duy lại một lần nữa tốc độ tăng lên. Hắn thấy được trên kiếm kia phù văn phía trên. Xuất hiện từng đầu tinh tế tia sáng. Liên tiếp lấy phủ cận thiên địa. Hình thành từng cái phù văn. Những phù văn này sẽ ảnh hưởng đến tiểu thiên địa này. Hình thành một loại bị trở thành võ khí đồ vật. Từng đạo kiếm ảnh ở mảnh này trên tiểu thiên địa xuất hiện. Sau đó phóng tới những chi chủ yêu kia thú. Trong nháy mắt miêu sát kiếm ảnh giống như mưa đồng dạng. Hạ xuống. Nhiều lại chuẩn xác, Mỗi một kiếm đều có thể một đầu yêu thú xếp chết. Trong nháy mắt hủy diệt. Ngay cả một chút không còn sót lại một chút cặn. Quả nhiên là cường đại A. Chờ chút cái này giống như có chút không đúng. Tiên tử tỷ tỉ. tỉ. ngươi đem bọn chúng đều cho phát nổ, vậy ta làm sao luyện hóa hấp thu bọn chúng a, làm người không thể dạng này a, ngươi coi như không cần cũng tốt, cũng không thể cứ như vậy lãng phí a, khương tiểu Bạch lập tức kêu lên, không sai, đều bị ngươi trong nháy mắt bảo điệu, cuối cùng một đao kia cũng không cho ta bổ, ta làm sao có kinh nghiệm a, đây đều là ma vật sinh ra, bên trong có thể sẽ có ma trùng hấp thu những này đối với ngươi mà nói cũng không có chỗ tốt tiên tử kia nhàn nhạt nói ra sau đó trong tay tiếp tục duy trì bảo trách hành vi cũng không lâu lắm cái kia lít nhà lít nhít chi chu yêu thú đều bị phát nổ ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói chỉ cần bị luyện hóa trận luyện hóa đồ vật liền nhất định sẽ bị hấp thu nếu như đều không thể bị luyện hóa mà thoại Nào sẽ trực tiếp bị bài trừ có được hay không người cái này nhất định là cố ý Không muốn để cho ta có kinh nghiệm Thật sự là quá keo kiệt. Khương Tiểu Bạch lúc này cho cái này tiên tử đắp lên hẹp hỏi chương Bất quá hắn đối với cái này cũng không có biện pháp Dù sao mình không giải quyết được những này Lại nói Người ta dạng này lập tức liền quần sát bọn này hắn ngay cả một cách đều không giải quyết được trách Đẳng cấp thực sự cao hơn chính mình nhiều lắm Có thể đối với nàng có ý kiến gì à Chỉ có thể gật đầu nói Thì ra là như vậy à Ở một bên nhìn xem đi Mặc dù kinh nghiệm là không có Nhưng có thể được đến lịch duyệt à Nhìn xem cái này hổ hóa trái tim đến cùng giải quyết như thế nào Còn có chờ chút hỏi một chút ma vật đến cùng là cái gì Làm sao trước đó đều không có nghe nói qua Không đúng Chính mình chưa từng nghe qua thì cũng thôi đi Vì cái gì chú kiếm tôn trong này đã nhiều năm như vậy Cũng giống vậy không biết trong này có dạng này một cái ma vật Nếu như nói bọn hắn biết Hẳn là đã sớm lấy tay giải quyết Nếu không có làm như vậy Hoặc là cố ý không làm như vậy Hoặc là liền căn bản không biết Nếu như là người trước Vậy liền biểu thị bọn hắn không có năng lực này Hoặc là nói chi phí quá lớn. Nhưng nếu như nói là người sau mà nói. Đó chính là khác biệt khái niệm. Đó chính là nói. Trước mắt cái này tiên tử thân phận tuyệt đối không đơn giản. Thật sự là loại kia không cách nào chạm đến. Đoán chừng chú kiếm tôn cũng sống như vậy. Khả năng ngay cả biết cũng không biết. Ở thời điểm này. Tiên tử lấy ra mấy tấm phù lục. Ăn. Hẳn là phù lục đi. không phải vậy khương tiểu bạch cũng không biết nên gọi tên gì chỉ gặp nàng ngọc thủ hất lên nhẹ nhàng vung ra mấy tấm phù lục phù lục dán tại cái kia hồ hóa trái tim phủ cận cái kia hồ hóa trái tim giống như bị cái gì kích thích một dạng lập tức nhảy lên kịch liệt lúc này tiên tử hai tay làm ra một chút động tác đến khương tiểu bạch có thể cảm giác được đó là dùng thủ ấm đến kết xuất phù văn kích hoạt cái kia mấy tấm phù lục đồng thời cũng tại kết xuất mới phù văn tại hủ hóa trái tim phủ cẩn bố chậm từng đạo nhìn không thấy tia sáng khả năng này chính là một loại phù văn chi lực loại này phù văn chi lực rất nhanh liền đem cái kia hủ hóa trái tim một chút xíu tan giã cũng có thể nói là tình hóa bất quá cái này hủ hóa trái tim tựa hồ cũng rất ương ngạnh Cũng có lẽ nói cách này tiên tử lực lượng còn chưa đủ. Cách này tình hóa tốc độ có chút chậm. Tiên tử cũng có chút cố hết sức. Một mực duy trì tư thế. Ngay lúc này. Một kiện ngoài ý muốn phát sinh. Cách này có lẽ cũng không tính là ngoài ý muốn. Bởi vì Khương Tiểu Bạch biết chuyện này sẽ xuất hiện. Một đám chi chu yêu thú vọt vào. Không sai. Chính là trước đó bị Khương Tiểu Bạch phong tại trong thông đạo Chi Chu Yêu Thú. Bọn chúng hiện tại đi ra bất quá ở thời điểm này. Khương Tiểu Bạch đối với cái này không thèm để ý. Trực tiếp liền núp ở tiên tử phía sau. Bởi vì hắn cảm thấy tiên tử kia tùy tiện một chút liền có thể giết chết bọn chúng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Lúc này. Tiên tử đang toàn lực tỉnh hóa cái kia hủ hóa trái tim. Lúc này. Bầy yêu thú này trùng kích. Vậy mà để nàng chịu một chút xíu vết thương nhỏ. Bất quá. Những yêu thú kia cũng sống vậy bị nàng cho phản chấn chết rồi. Kết quả này mặc dù có chút sai lầm. Nhưng cùng Khương Tiểu Bạch tưởng tượng cũng kém không nhiều. Cuối cùng bị cái này tiên tử giải quyết. Tiên tử nhìn Khương Tiểu Bạch một chút tiếp tục tình hóa cái kia hổ hóa trái tim. Nhìn ta làm gì. Cũng không phải ta đã thương ngươi. Được rồi. Ta giúp ngươi báo thù, Ta đi đem bọn nó đều chém thành muôn mảnh khương tiểu bạc đi đến những cái kia bị phản chấn chết chi chu yêu thú trước mặt. Ngồi sồm xuống. Xuất ra truy thủ. Phân giải những yêu thú kia thi thể. Hắn muốn xác nhận một chút. Những yêu thú này đến cùng cùng phổ thông yêu thú khác nhau ở chỗ nào. Mà tiên tử nói tới ma trùng lại là cái gì? Mà tử mắt thường đến xem. Những yêu thú này giống như cũng không có cái gì khác nhau Bất quá Khương Tiểu Bạch cảm giác được Những yêu thú này tựa hồ có một loại đặc thù năng lượng khí tức Cùng cái kia hủ hóa trái tim rất giống Cái này chẳng lẽ chính là ma vật khí tức hắn không thể lý giải Hắn hiện tại có khả năng làm chính là dùng luyện hóa trận Đưa chúng nó luyện hóa nhìn xem Nhìn xem có phải thật vậy hay không không thể dùng Nếu như không thể dùng mà nói, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi. Giống như cũng không có vấn đề gì a Khương Tiểu Bạch cầm trong tay những yêu thú kia luyện hóa về sau quả cầu năng lượng. Trên cảm giác vẫn có thể sử dụng. Loại kia đặc thù khí tức giống như cũng bị tình hóa. Cũng không có lưu lại tại trên quả cầu năng lượng này. Quả nhiên là nàng hẹp hỏi một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 557 thủy tinh trái tim phúc tiên tử một ngụm lão huyết phun tới Thủ thương rồi là bởi vì trước đó bị đụng đằng sau Bị cái này hủ hóa trái tim cho phản kích sao đúng vậy Là có một bộ phận nguyên nhân này Bất quá Coi như không có cái này thủ thương Nàng cũng sẽ phun một ngụm máu đến Bởi vì đây là tỉnh hóa ma vật một cách trọng yếu trình tự không sai. Phù lục thêm phun máu. Đây không phải rất bình thường sao. Chỉ gặp nàng máu tươi phun ra đằng sau. Rất nhanh liền chia làm hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng ghét thành từng cái hỏa điểu. Phóng tới cái kia hủ hóa trái tim. Máu tươi này năng lượng ẩm chứa 10 phần to lớn. Đây cũng là vì cái gì có người biết dùng máu đến sử dụng một chút chiêu thức nguyên nhân. Bởi vì người tu luyện mỗi một giọt máu đều là từng cách năng lượng bao Sử dụng những năng lượng này bao có thể trong nháy mắt đề cao năng lượng chuyển vận Võ khí A pháp thuật A Đều sẽ lập tức uy lực đại tăng Lúc này Khương Tiểu Bạch giống như Minh Bạch Vì cái gì cổ hoa hạ sẽ có nhiều như vậy cùng máu có liên quan truyền thuyết Vì cái gì những đạo sĩ kia đều ra thích dùng máu đến làm phép Cái này kỳ thật cũng là có dấu viết mà lần theo. Mà nàng cái kia một ngụm lão huyết. Khương Tiểu Bạch cũng chú ý tới. Cái kia năng lượng ẩm chứa. Đầy đủ tùy tiện hủy diệt cái này quặng mỏ. Thậm chí bao gồm chú kiếm tung. Mà bây giờ chỉ là giống như tăng lên một chút tình hóa cái này hủ hóa trái tim cường độ. Mà cái kia hủ hóa trái tim yêu nguyên còn có thể kiên trì. Chính là nó giống như phát ra bi thảm thanh âm. Nếu như nói ngươi có thể dùng tâm nghe được, nhất định sẽ nghe được cái này thảm liệt thanh âm. Lúc này, Khương Tiểu Bạch nhìn chằm chằm tiên tử khóe miệng. Thật muốn liếm bên trên một ngụm. Không nên hiểu lầm. Ca chỉ là nhìn xem khóe miệng nàng có chút máu. Có chút lãng phí a. Nếu như mình hấp thu một chút máu, vậy nhất định sẽ thực lực đại tiến. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận thuyết pháp. Trên thực tế, loại này thao tác là không thể nào thực hiện. Nếu có thể thực hiện, người tu luyện kia thế giới liền sẽ biến thành tàn sát lẫn nhau hút máu thế giới. Đừng bảo là người tu luyện máu không được. Liền ngay cả yêu thú máu cũng không được. Mặc dù có luyện hóa trận vật như vậy, nhưng luyện hóa trận cũng chính là có thể đem một bộ phận năng lượng hấp thu. Nếu có thể hoàn toàn hấp thu, Giết một đầu yêu thú hấp thu liền có thể thực lực tăng nhiều Thực lực của người tu luyện đã sớm đột phá chân trời Bởi vậy thương Tiểu Bạch cũng chính là ngấm lại mà thôi Rất nhanh liền đem chủ ý lực đặt ở tình hóa ma vật sự tình bên trên Hắn cảm giác đến tại tiên tử phun máu đằng sau Nơi đó năng lượng trận tựa hồ thay đổi Tràn đầy hỏa thuộc tính năng lượng Hắn có thể cảm giác được Những cái kia huyết dịch ngoại trừ hóa thành có thể nhìn bằng mắt thường đến hỏa điểu bên ngoài Còn tàn mát ra hỏa diễm hạt năng lượng Loại năng lượng này hạt có thể ảnh hưởng đến phụ cận năng lượng trận Để hỏa thuộc tính công kích trở nên càng có lời hơn Mà đồng thời Sẽ áp chế lực lượng của đối thủ Hiện tại áp chế chính là cái kia hủ hóa trái tim lực lượng Rất nhanh Hủ hóa trái tim bắt đầu không chịu nổi bắt đầu xuất hiện một chỗ rõ ràng vết thương chảy ra không biết có phải hay không là máu chất lỏng màu đen mùi vị đó để cho người ta ngửi được liền có thể ở mấy ngày đối với cách này tiên tử kia đã làm tốt chuẩn bị sớm đã đem chính mình cứu rắc phong bế mà thương tiểu bạch liền đáng thương kém một chút liền nôn đúng vậy a kém một chút a còn tốt ca không phải người bình thường Lập tức liền khống chế lại chính mình cảm quan Cũng đem thứ mùi đó che đậy xóa bỏ à, Mùi vị gì ta đã không nhớ nổi bất quá Hắn nhớ kỹ chuyện này Quán trách nhìn tiên tử kia một chút Nhưng rất nhanh liền thu hồi Cũng không phải hắn sợ bị tiên tử phát hiện Tiên tử ở thời điểm này nào có ở không để ý tới hắn Hắn chỉ là cảm giác được thỏ nguyên giống như trở về Không sai Bị hấp thu thọ nguyên bây giờ trở về tới Đồng thời hắn lúc này có thể nhìn thấy Cái kia vốn là như ẩm như hiện dây lụa Bây giờ trở nên hết sức rõ ràng Đồng thời còn thêm rộng to thêm Cái này còn không chỉ Còn trôi hướng những địa phương khác Dựa vào Đừng lãng phí a Bay đi Cũng không nhất định sẽ trở lại trước kia những người kia trong thân thể Nói không chừng liền sẽ lãng phí như vậy Thật giống như mình bây giờ hấp thu thỏ nguyên Cũng không hoàn toàn là chính mình sói mòn bộ phận kia Còn có những người khác Còn chờ cái gì tranh thủ thời gian hấp thu Khương Tiểu Bạch ngồi ship bằng xuống Bắt đầu vận công hấp thu thỏ nguyên Chờ chút Những này thỏ nguyên có thể dạng này vận công hấp thu Sao Khương Tiểu Bạch ngồi xuống mới phát hiện vấn đề này Thỏ nguyên cũng không phải thiên địa nguyên khí Không phải vận công liền có thể hấp thu cái này nên làm cái gì bây giờ siêu cường tư duy lại một lần nữa phát động. Vì để cho chính mình suy nghĩ nhiều một vài vấn đề. Trải qua một loạt suy nghĩ, hắn phát hiện kỳ thật tại siêu cường tư duy trạng thái phía dưới, thần trí của mình tựa hồ có thể tiếp xúc đến những cái kia thọ nguyên. Sau đó đem những cái kia thọ nguyên đều dẫn đạo đến phía bên mình tới. Lúc này, thần trí của mình chính là từng đầu sợi câu cá. Ôm lấy những cái kia thỏ nguyên Đưa chúng nó đều kéo tới Không kịp hấp thu cũng bị câu ở Để bọn chúng tạm thời trốn không thoát Hoa a, đây thật là quá sung sướng Đơn giản chính là một lần thao thiết thỉnh yến Mặc dù hắn không biết mình đến cùng hấp thu bao nhiêu thỏ nguyên Cũng không biết cái này thỏ nguyên có thể làm cho mình sống lâu bao nhiêu tuổi Nhưng hắn khẳng định Tuổi thọ của mình nhất định so trước kia nhiều Đồng thời còn nhiều hơn rất nhiều. Chính là trước mắt không biết cái này có tác dụng gì. Thỏ nguyên muốn nhiều như vậy cũng không có cái gì ý tứ. Dù sao bị người giết chết mà nói. Cũng sẽ không cho ngươi kéo dài tính mạng. Trọng yếu nhất chính là thực lực A. Thực lực thăng lên. Vậy cái gì đều có thể. Thế là. Khương Tiểu Bạc liền bắt đầu có chút chê, Cảm thấy đây là gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc Cố mà làm hấp thu hết đi Nếu như nói lúc này có người biết ý nghĩ của hắn Nhất định sẽ nói Ta biết đánh nhau hay không chết Cái này được tiện nghi còn khoe mẽ hốn đản Ngươi có biết hay không bao nhiêu người Vì như lời ngươi nói gân gà đánh cho bể đầu chảy máu Mà ngươi lại còn chê Cho ngươi quả thực là phung phí của trời A đương nhiên Nếu có người nói như vậy mà nói Khương Tiểu Bạch xem nói Vậy các ngươi cầm lấy đi a, Ta lại không để cho các ngươi không cầm a. Tại tiên tử một loạt thao tác phía dưới Cái kia hủ hóa trái tim bị tình hóa Cuối cùng vậy mà hóa thành một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm trái tim Vừa xem xét này liền biết là một loại hy hữu bảo bối Hẳn là có thể chế tạo thần khí Hoặc là luyện chế thần đan Tiên tử vung tay lên Thủy tinh trái tim bị nàng thu vào. Trước đó cái kia mấy tấm phù lục cũng bị nàng thu vào đến. Cái đồ chơi này vậy mà có thể nhiều lần sử dụng chẳng lẽ đây là một loại khác cùng loại trận bàn đồ vật sao gặp lại chính là hữu duyên. Vừa mới những cái kia lộ ra ngoài thọ nguyên. Coi như là đưa cho ngươi lễ vật. Hữu duyên gặp lại tiên tử đối với Khương Tiểu Bạch gật gật đầu nói. Sau đó cũng không cho Khương Tiểu Bạch cơ hội nói chuyện. một cách cất bước biến mất. Lúc kia, Khương Tiểu Bạch cảm giác được không gian có một loại ba động, đây cũng là một loại không gian truyền tống kỹ năng. Ta đi, còn có thể dạng này tùy ý thuấn di a. Cái kia muốn truyền tống trận còn có cái gì dùng còn có? Ngươi ngược lại là giải thích cho ta một chút. Vì cái gì ma vật này lại ở chỗ này? Lại là cái gì đồ chơi? Còn có ngươi tại sao phải ở chỗ này? Trọng yếu nhất chính là, ngươi liền không thể để cho ta ôm một chút đùi. Mang ta cùng đi ngươi vị trí. Ta muốn nhảy địa đồ thăng cấp A. Ai? Thật sự là một cách hẹp hỏi nữ nhân một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 558 chân cài tóc A. Đây là cái gì khương tiểu bạch tại tiên tử kia rời đi về sau. Phát hiện trên mặt đất có một cây cùng loại châm gài tóc đồ vật. Cầm lên xem xét, là một cây châm cài tóc. Cái gọi là châm cài tóc chính là châm gài tóc thăng cấp bản. Tại châm gài tóc phía sau thêm cái có thể lắc lư vật. Đi trên đường lắc tới lắc lui chính là châm cài tóc. Việc này dao động phía trên treo một cái sinh động như thật phượng hoàng. Mà đong đưa đứng lên Phượng Hoàng sẽ còn lay động cánh. Dùng bốn chữ để hình dung. Sinh động như thật. Đây cũng là cái kia hẹp hỏi nữ nhân bị va chạm về sau. Không cẩn thận đến rơi xuống. À! Phía trên này lại còn có phù văn. Xem ra hẳn là rất đáng tiền. Nói thế nào cũng là tiếp xúc không đến trong thế giới đồ vật. Nói không chừng là một kiện pháp bảo không tệ. Khương Tiểu Bạc cầm cây này Phượng Hoàng châm cài tóc nghiên cứu một hồi. Tìm không ra làm sao sử dụng cây này châm cài tóc biện pháp. Cũng liền chuẩn bị đưa nó đặt ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Chỉ là. Tại để vào thời điểm. Tiểu đỉnh tựa hồ có chút kháng cự. Không. Chính là tại kháng cự. Cùng kháng cự hắn kiếm gì một dạng. Không để cho cây này Phượng Hoàng châm cài tóc đi vào. Cái này khiến Khương Tiểu Bạch càng thêm khẳng định thứ này hẳn là một kiện pháp bảo. Nếu nói như vậy. Vậy liền đặt ở trên thân. Nói không chừng còn có cái gì hiệu quả. Trước mặt kể cái này. Nhìn xem còn có cái gì có thể lấy nhặt rác sưởi. Những yêu thú kia bị phát nổ. Đã không có ý nghĩ. Mà cái kia ma vật mà nói. Cái kia ngược lại là vẫn là có thể nhìn xem. Cảm giác cái kia phủ cận hẳn là có cái gì. Ma vật này tồn tại ở bên trong đất nhiều năm như vậy. Phủ cận đồ vật nhất định chịu ảnh hưởng. Không sai. Dựa theo nội dung cốt truyện tới nói. Cũng đều là dạng này. Mà cái kia tiên tử khẳng định là chứng mắt những này. Cho nên cũng lười đi quét dọn. Vậy thì thật là tốt tiện nghi ta cách này chuyên nghiệp nhặt đồ bỏ đi người. ha <cười> ha quả nhiên a. phía dưới này có một khối dựa vào cái gì rác rưởi a khương tiểu bạch ngay tại thời điểm hưng phấn đột nhiên phát hiện cái này thật sự chính là rác rưởi ngay cả hắn cái này nhặt đồ bỏ đi người đều không muốn vậy cũng là bị hủ hóa đồ vật đúng vậy a hủ hóa cũng là một loại ảnh hưởng được rồi đi thôi à chờ một chút tại khương tiểu bạch chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên phát hiện một việc chính mình vừa mới tại lúc tiến vào tựa tựa hồ phát hiện cái gì nhưng bởi vì một ít chuyện mà không có đi làm chuyện này không sai chính là đào quáng a nơi này là quặng mỏ trung tâm nơi này tài nguyên khoáng sản là cực kỳ phong phú trong này đào quáng nhất định so bên ngoài càng nhiều mà hắn vừa mới tại lúc tiến vào liền đã ở trong đường hầm thấy được một chút mỏ. chỉ cần phất phất thở mò cuốc liền có thể tùy tiện đào được những này mò những chi chu yêu thú kia đang đào những thông đạo này lúc đi ra chẳng khác nào là giúp một thanh khương tiểu bạch để khương tiểu bạch có thể thu hoạch bọn chúng thành quả lao động vừa vặn hiện trong này đã không hút thọ nguyên vậy liền đào quán luyện mò ta kiếm gì đều đã đói khát khó nhịn đúng vậy a cái này kiếm gì có chút đói khát Nhưng nó đối với huyết dịch không có hứng thú gì. Nó lại muốn ăn kim loại đây là vì cái gì Khương Tiểu Bạch muốn nuốt riêng những quán thạch này nguyên nhân. Không phải vậy lấy hắn như thế người chính nghĩa. Làm sao lại làm loại này đối với mình không có gì tốt chỗ chuyện xấu. Tốt à. Phía sau những lời này là trọng điểm. Đối với hắn không có cái gì chỗ tốt. Khương Tiểu Bạch là muốn đi ôm bắp đùi. Hắn chỉ cần đi gặp viện sơ tình Vậy những thứ này đều chẳng qua là rác rưởi mà thôi Làm gì như thế hạnh khổ đi nuốt riêng Còn bốc lên chính mình thọ nguyên sói mòn nguy hiểm sự tình đi làm Đây là không hợp với lẽ thường Chủ yếu là hắn phát hiện Thanh kiếm gì kia vậy mà bắt đầu ăn lên khoáng thạch Sau đó còn có chút vết bỏ Ý tứ để hắn luyện hóa một chút Để nó ăn chút kinh khiết Thế là liền có chuyện như vậy Đương nhiên muốn thỏa mãn kiếm gì dục vọng Đối với một cái kiếm khách tới nói Kiếm chính là sinh mệnh Kiếm chính là trong cuộc đời trọng yếu nhất đồng bạn. Ngoại trừ tay trái cùng tay phải Trong khoảng thời gian này hắn luyện hóa mỏ Đều bị cái này kiếm gì ăn Cũng thật là kỳ quái Trước đó những cái kia tại lam tinh luyện hóa đi ra thiết tinh Nó giống như cũng không có hứng thú chẳng lẽ nói nó còn gây sự cũng không phải trong khoảng thời gian này đào mỏ nó đều ăn a đó chính là nói rõ thiết tinh dạng này đẳng cấp nó trướng mắt cũng thế thiết tinh là từ sắt thường bên trong để luyện ra là cơ sở nhất đồ vật thân thể nó bên trong khẳng định có tốt hơn tự nhiên trướng mắt những thiết tinh kia Mà thanh này kiếm gì ăn cũng không phải nói đem tất cả đều thôn phệ. Chỉ là nó đem tinh hoa cho hấp thu. Kim loại hay là sẽ lưu lại. Đoán chừng vẫn có thể xèn đúc tương đối kém binh khí. Nhưng đoán chừng cao nhất cũng chính là có thể tới trung phẩm. Đồng thời cái kia tỷ lệ là rất thấp rất thấp. Bất quá. Cái này tựa hồ đối với chú kiếm Tông đã đủ. Mà nếu như Khương Tiểu Bạch muốn học tập đúc kiếm mà nói. Những này cũng có thể làm làm luyện tập vật liệu Sau đó lại bán đi Vậy nhất định sẽ rất kiếm lời Nhưng hắn sẽ không như vậy làm Bởi vì hắn là muốn đi ôm bắp đùi Làm sao lại coi trọng loại này đi tiện làm việc Đúng vậy Phàm là cần động thủ động não đều là đi tiện làm việc Ăn bám ôm bắp đùi Mới là cao quý nhất Một ngày cũng chỉ cần phụ trách vui chơi giải trí hay là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sau đó chính là muốn ngủ liền ngủ đồng thời muốn ngủ tới khi nào liền có thể ngủ đến lúc nào cái kia khương tiểu bạc hiện tại đào lấy mỏ vậy coi như không tính là làm lấy đây tiện làm việc đâu đương nhiên là lão tử lại không nói không làm đây tiện làm việc cũng là làm việc a tại không thể ôm đùi trước đó nên làm vẫn là phải làm ba ngày sau đó Khương tiểu bạch kiếm gì không ăn đồ vật. Mà nó hiện tại bây giờ lại xuất hiện một cái phù văn. Ngay tại ly kiếm chui gần nhất trên thân kiếm. Có một cái phù văn tải vết gì lui bước đằng sau. Xuất hiện. Phù văn này xuất hiện. Tăng lên thanh kiếm này tính năng. Sắc bén độ cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá thanh kiếm này giống như cũng không có xuất hiện cái gì phù văn kỹ năng. Cái này cái thứ nhất phù văn tựa hồ chỉ là tăng cường kiếm bản thân phù văn. Bình thường tới nói. Cái thứ nhất phù văn cũng đều là dạng này. Đây coi như là một cái cơ sở phù văn. Đằng sau phù văn mới có các loại hiệu quả. Mà cái này cái thứ nhất phù văn xuất hiện. Cũng làm cho Khương Tiểu Bạch trong lòng có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng tâm tình. Kiếm gì kiếm gì. Ngươi rốt cuộc thể hiện ra ngươi thực lực chân thật a, Ngươi nếu là một mực yên lặng lấy mà nói Liền muốn theo không kịp nơi này trình độ Lúc kia Ta chỉ có thể nhịn đau đem ngươi đổi đi Còn tốt Ngươi tranh khí một chút Tốt Là thời điểm rời đi nơi này Đã đào rất nhiều mỏ Đều có thể giao nộp Lại nói Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện nơi này sẽ không bị hút thỏ nguyên Đến lúc đó liền không có chính mình chuyện gì. Tiểu Bạch ngươi có phải hay không lạc đường đều mất tích ba ngày nhiều tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Khi Khương Tiểu Bạch trở lại mọi người công tác khu vực. Lúc kia, đám người chính tập hợp một chỗ nói sự tình. Mà chuyện này chính là liên quan tới Khương Tiểu Bạch mất tích sự tình. Nó bọn hắn ngay tại các loại đoán thời điểm. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch vậy mà xuất hiện. Mà A-Siêu là lập tức liền lên trước hỏi thăm. Lúc kia, A-Siêu là thật quan tâm Khương Tiểu Bạch. Nhưng nhìn thấy Khương Tiểu Bạch đẩy xe chở quáng thời điểm. Hắn liền biểu thị không quan tâm. Đống kia đầy khoáng thạch xe chở quán. Nó trung vân thái tinh quáng thạch liền có hơn ngàn cân. Mặt khác càng là đếm không hết. Xe này khoáng thạch đoán chừng đều có thể kết thúc hắn lần này đào quáng hành trình.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 bất tam bất tứ ngươi xe này khoáng thạch đều là từ đâu tới trương bất tam cũng là tương đối quan tâm khương tiểu bạch đang nghe khương tiểu bạch sau khi đi ra liền lập tức tới xem xét tại chỗ sâu trung tâm ạ nơi đó thật nhiều a ta trong đó liên tục đào ba ngày nhiều khương tiểu bạch hồi đáp đây cũng là nói thật còn gì nữa không trương bất tam lập tức hỏi nếu như đào được nhiều như vậy vân thái tinh Kỳ thật cũng coi là một kiện công lao Trước đó đề cử sự tình không có tin tức Cái này còn có đùa giỡn a. Đồng thời Đây là công trạng bên trên công lao Là không thể xóa đi Còn có một chút Hiện tại toàn bộ chú kiếm tông đều nhu cầu cấp bách một nhóm này khoáng thạch Hiện tại hoàn thành mà nói Đó chính là đại công lao Không sai Công lao không ở chỗ ngươi bỏ ra bao nhiêu Mà là ngươi tại thích hợp thời điểm, làm thích hợp sự tình. Có ít người làm một việc một trăm năm, đều chỉ cũng có khổ lao. Mà có ít người làm chuyện giống vậy, mới mấy, mấy lần, thậm chí một lần, liền có công lao. Đây cũng chính là vận khí còn có A, A siêu bọn hắn đều đi đào. Khương Tiểu Bạch lúc này không nghĩ tới muốn cái này công lao. Đương nhiên là mọi người cùng nhau chia sẻ. Dù sao hắn là thợ mỏ. Đào bao nhiêu công lao cũng rất nhỏ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Khó trách chỉ có một mình ngươi đi ra. Trương bất tam minh bạch. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến tan tầm thời gian. Theo lý thuyết Khương Tiểu Bạch xuất hiện vào lúc này. Cái kia mọi người cũng hẳn là đi ra đến. Thế nhưng là vừa mới chỉ có Khương Tiểu Bạch một người. Được rồi. Không quan trọng. vật này càng nhiều càng tốt coi như khương tiểu bạc nơi này tựa hồ đã đủ nhưng thứ này không sợ nhiều hiện tại mau đem chuyện này báo cáo nhanh cho lặng mỏ chủ quản trưởng lão thời gian càng sớm càng tốt tốt nhất tranh thủ đến vận chuyển nhóm này khoáng thạch đến tông môn việc cần làm nói như vậy công lao càng lớn hơn đương nhiên coi như không có công lao của hắn cũng đốt không xong Dù sao một nhóm này hắn là có phần huấn luyện Chỉ cần tại thời gian bên trong hoàn thành nhiệm vụ Đó chính là một kiện công lao Mà thời gian này quy định là nửa năm Tốt nhất là 3 tháng Nhưng bây giờ mới đi qua 10 ngày qua mà thôi liền đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ Vậy cách này công lao tự nhiên là thật to tăng lên Thế là Hắn liền lập tức mang theo Khương Tiểu Bạc Tiến về chủ quản trưởng lão chỗ Hướng chủ quản trưởng lão báo cáo chuyện này Cũng không có cướp mất khương tiểu bạch công lao Nhưng đoán chừng khương tiểu bạch ban thưởng cũng sẽ không quá nhiều Ngược lại không có chương bất tam nhiều lắm Bởi vì cấp bậc khác biệt a Có đôi khi chính là như vậy Rõ ràng sự tình là thủ hạ người làm Có thể phân đến một chút công lao liền đã rất tốt Có đôi khi còn ngay cả một chút xíu công lao đều không được chia Chỉ có thể tiếp tục làm việc Không có cách Ai bảo ngươi chỉ là một cách không có kỹ thuật khổ lực Không có ngươi một cái Còn có ngàn vạn cái Làm tốt lắm Khương Tiểu Bạch đạt được chủ quản trưởng lão tán thưởng. Sau đó trưởng lão liền rốt cuộc không có nhìn qua hắn Chỉ là đối với Trương Bất Tam nói ra Bất Tam Nếu nói như vậy Vậy thì do ngươi đưa nhóm này khoáng thạch đi tông môn chủ quản trưởng lão biết, Trương Bất Tam đều tới, cái kia tất nhiên là muốn chuyện này, mà lúc này đây, hắn cũng không tốt lại để người khác, lại nói, hắn cũng coi là một cái trung lập phái trưởng lão, không tham dự phe phái đấu tranh, hết thảy đều dựa theo uy cổ đến là được. Trương Bất Tam lập tức gật đầu đáp ứng, sau đó mang theo Khương Tiểu Bạch liền xuất phát, không có treo trên bầu trời thuyền. Bất quá lại có cóng vận ngựa. Loài ngựa này chạy không tính là nhanh nhất. Nhưng khí lực lớn. Sức chịu đựng mạnh. Còn có thể thích ứng các loài hoàn cảnh. Ngoại trừ không thể xuống nước bay trên trời. Leo núi chuyện như vậy là chuyện nhỏ. Đương nhiên. Loài ngựa này thức cũng là một loại bị thuần hóa ma cô yêu thú. Thiên hạ này ngựa trên cơ bản đều là yêu thú. Ngựa hay là tỏa kỷ loại thứ nhất lựa chọn. Ngoại trừ phi hành Trương Bất Tam đem khoáng thạch đặt ở cõng vận khí cụ bên trong Chỉ cần một con ngựa như vậy đủ rồi Bất quá hắn hay là kéo qua một cách khác con ngựa Hai cách đại nam nhân cùng một vật cưới một thước mã tổng là cảm giác không tốt Lại nói Loài ngựa này còn nhiều Nhàn dối cũng là nhàn dối Dù sao đồ ăn cũng là làm theo muốn cho ăn nhiều như vậy Biết cưới ngựa sao trương bất tam hỏi Không biết nói Chẳng lẽ còn thật muốn cùng hắn Cùng một vật cưới sao biết Bất quá Loài ngựa này còn chưa có thử qua Hẳn không phải là vấn đề gì Khương tiểu bạc kết quả dây cương nói ra Cùng khống chế những con ngựa khác thức không sai biệt lắm Đi thôi trương bất tam gật gật đầu Chính mình lên cái kia thớt xả bộ khoáng thạch ngựa Chuyện trọng yếu như vậy Hắn đương nhiên muốn chính mình đến. Nói không chừng Khương Tiểu Bạch không biết cưới ngựa xảy ra chuyện. Muốn Khương Tiểu Bạch đến. Cũng chính là để bảo đảm chính mình có thể đưa đến ngọn nguồn. Không phải vậy có thể sẽ bị người ngăn lại. Lấy ngươi không có thủ hạ đưa. Để cho ngươi đưa sẽ không tốt. Sau đó tùy tiện kêu một tên tạp dịch đệ tử. Vận chuyển khoáng thạch. Lúc kia. Hắn cũng kéo không xuống mặt đi cùng một tên tạp dịch để tử đoạt việc này a Khương tiểu bạch lên ngựa điều khiển một lúc sau Liền lập tức nắm giữ Chạy liền nhanh chóng Để trương bất tam tốc độ cũng tăng nhanh Lúc đầu hắn là cố ý hạ thấp tốc độ các loài khương tiểu bạch Không nghĩ tới khương tiểu bạch vậy mà lại nhanh như vậy nắm giữ Kinh ngạc cái ngốc Ước chừng trong núi ghé qua hơn 2 giờ đằng sau Hai người đặt tới chú kiếm tông đại môn. Khương Tiểu Bạch lập tức bị chú kiếm tông sơn môn cho rung động đến. Ta đi. Đây chính là một cái cửa phẩm môn phái nhỏ sơn môn. Các ngươi muốn hay không đem sơn môn xây hùng vĩ như vậy à. Một cái sân bóng đá phạm vi. Nhà chọc trời độ cao. Mà làm dùng vẻn vẻn một sơn môn mà thôi. Phải biết. Sơn môn chính là một cái đền thờ à. Mặc dù ca là gặp qua việc đời người Nhưng sơn môn dạng này vẫn tương đối hiếm thấy Ngươi một cái cửa phẩm môn phái nhỏ mà thôi Vậy mà đều như thế xa hoa Cái kia cao hơn ngươi phẩm Vậy còn không được U, thật không phải trương bất tam sao không đi hảo hảo đào quáng Đến tôn môn làm cái gì tại Khương Tiểu Bạch ngay tại cảm thán thời điểm Liền nghe đến một cách không thế nào hữu hảo thanh âm thoạt nhìn là Trương Bất Tam đối thủ. Quả nhiên Trương Bất Tam chuẩn bị là chính xác. Lý Bất Tứ, ngươi trong này nghênh đón ta sao? Trương Bất Tam nhàn nhạt trả lời. Lý Bất Tứ hai người các ngươi danh tử muốn hay không tốt như vậy cơ hữu a. Nhưng nhìn, các ngươi lại là đối đầu. Uổng công như thế cơ danh tử. Ta nghênh đón ngươi ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi bây giờ bất quá là một cái thợ mỏ mà thôi. Còn tưởng rằng chính mình lúc trước đệ tử nhập thất a. Lý Bất Tứ khinh thường cười cười, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. "Ai nhỉ? Thân phận lệnh bài của ta làm sao có chút u ế Thật sự là quá không chân quý. Đây chính là đệ tử nhập thất thân phận lệnh bài a, Trương Bất Tam sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Nói ra, là muốn chân quý a. Ngươi cũng không bao lâu Tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Lập tức liền muốn bốn mươi. Nhưng còn giống như không có tiến vào thiên môn kỳ. Đúc kiếm trình độ. phá hạ. Lần này đến phiên lý bất tứ sắc mặt trở nên khó coi. Không sai. Chú kiếm tông quy củ. Nếu như bốn mươi tuổi cũng không thể tiến vào thiên môn kỳ. cái kia hoặc là rời đi tông môn. Hoặc là ngay tại trong tông môn tìm phần sự tình làm. Không thể giống như trước kia một dạng Chỉ cần tu luyện làm một chút giữ gốc nhiệm vụ là được rồi Đương nhiên Chú kiếm tung là lấy đúc kiếm làm chủ Nếu như đúc kiếm trình độ cường đại nói Đó cũng là có thể tiếp tục làm để tử nhập thất Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 560 giúp kiếm liền lên trương bất tam nhìn thoáng qua lý bất tứ Có chút khinh thường cười cười Sau đó nói với Khương Tiểu Bạch Tiểu Bạch đem khoáng thạch cất vào xe Phía trước chúng ta phải đi bộ đi lên khi tiến vào công môn đằng sau Bình thường đệ tử là không thể sử dụng tỏa kỵ Cho dù là trước mắt vì này đệ tử nhập thất cũng giống như vậy không thể. Có thể sử dụng tỏa kỳ đều là tại tôn môn người có thân phận địa vị. Đồng thời, cũng là không thể tùy tiện sử dụng, phải có lý do mới có thể sử dụng. Đúng Khương Tiểu Bạch đáp, xuất ra xe chở quán, đem cõng vận lập tức khoán thạch đều cất vào xe chở quán. Lúc này, hắn là trực tiếp cầm lấy đồ vật liền ngã đi vào, nhìn rất là tùy ý. Cũng liền để cho người ta cảm thấy. Hắn đổ đồ vật là rất phổ thông đồ vật. Rất nhanh. Hắn liền làm xong sự tình. Đẩy xe chở quán cùng sau lưng Trương Bất Tam. Trương Bất Tam nhìn thấy hắn chuẩn bị xong. Liền hướng về phía trước đi đến. Không để ý đến một bên Lý Bất Tứ. Lý Bất Tứ lập tức nổi giận nói. Dừng lại. Ta để cho các ngươi đi rồi sao thế nào? Ta muốn đi. Còn cần ngươi phê chuẩn ta không nhớ rõ ngươi có lớn như vậy quyền lực. Trương Bất Tam nhàn nhạt nói ra. Lúc này mặc dù hắn chỉ là quảng mỏ người. Nhưng từ trên cấp bậc tới nói. Cũng không so lý bất tứ kém. Đồng dạng cấp bậc quan. Tại khác biệt cương vị phía trên. Cái kia khác biệt là to lớn. Nhưng cũng không đại biểu ngươi cương vị tốt. Liền có thể chỉ huy cương vị kém một chút. Lại nói. Không để cho trương bất tam cái này chú kiếm tôn đệ tử chấp sự đi vào. Giống như có thể có quyền lực này chỉ có chủ quản trưởng lão cấp bậc trở lên. Liền xem như chấp sự trưởng lão. Cũng không thể làm như vậy. Mà đệ tử nhập thất khẳng định là không được. Liền xem như đệ tử chân truyền. Cũng giống như vậy không thể ta mặc dù không có quyền lực không thể để cho ngươi đi vào. Nhưng ta có thể ngăn đón ngươi. Ăn oán cá nhân. Cùng môn quy không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lý bất tứ ngăn cản trương bất tam cười lạnh nói. Cái này ngược lại là thật. Ăn oán cá nhân mà nói. Ai cũng không xen vào. Ta chính là ngăn đón ngươi. Ngươi muốn đi vào. Vậy liền đánh thắng ta à. Chính là đơn giản như vậy. Vậy liền coi là là chủ quản trưởng lão tới. Cũng giống như vậy không thể nói cái gì. Tại tông môn chỗ như vậy. Người khác muốn làm khó dễ ngươi. Ngươi lại chỉ có thể hướng tông môn cầu cứu. Ngươi tốt ý tứ sao bị người khi dễ. Đó chính là bởi vì thực lực ngươi không đủ. Muốn không bị khi dễ. Vậy sẽ phải hào hảo tu luyện. Đến lúc đó ngươi có thể khi dễ người khác. Chuyện như vậy. Tông môn từ trước đến nay cũng sẽ không đi quản. Trừ phi làm rất quá đáng sự tình. Tỷ như nói ảnh hưởng đến đệ tử tương lai phát triển. Giống như là đem hắn đánh cho tàn phế loại hình sự tỉnh. Bình thường tông môn mặc dù để sướng cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng quyết không cho phép ác tính cạnh tranh. Như thế chỉ là không tông tiêu hao đệ tử của mình. Đương nhiên cũng có một chút tông môn sẽ hung tàn hơn một chút. Coi như đánh cho tàn phế cũng không có việc gì. Bất quá loại kia tông môn người bình thường sẽ rất ít. Võ lực mặc dù mạnh Nhưng căn cơ từ trước đến nay đều bất ổn Rất dễ dàng liền bị người khô rơi mấy cái nhân vật trọng yếu Sau đó liền không gượng dậy nổi Giống chú kiếm tông dạng này công môn Coi như bị xử lý một nhóm cao thủ Phía sau đệ tử cũng sẽ từ từ trưởng thành đi lên Chỉ cần thời gian liền có thể khôi phục nguyên khí đây cũng là vì cái gì một chút đại tông môn có thể sừng sững không ngã nguyên nhân đương nhiên vô luận là loại nào tông môn cũng tốt đối với trước mắt loại chuyện này khẳng định là sẽ không quản bởi vì đây quả thực là ăn cơm một dạng chuyện bình thường dùng vũ lực đi giải quyết a lý bất tứ ngươi đây là muốn ngăn đón ta à tốt a ta liền để ngươi ngăn đón đi trương bất tam đột nhiên nghĩ đến cái gì Cũng không nóng này liền để Lý Bất Tứ ngăn đón Cái này để một số người xem không hiểu Đây là thế nào Hắn đây là ý gì Lý Bất Tứ sường sốt Không rõ Trương Bất Tam là có ý gì Dựa theo trước kia Trương Bất Tam tính cách Tuyệt đối sẽ ở thời điểm này rút kiếm Sau đó cùng mình làm Hôm nay làm sao lại như thế sợ rồi Cái này không thích hợp a? Mặc dù nói trương bất tam đã bị giáng chức đến lặng mỏ Nhưng hắn thực lực hẳn không có kéo xuống bao nhiêu Chính mình cũng không có cái gì đại đột phá Song phương tối thiểu nhất sắp đại chiến 300 hiệp Mới có thể phân ra thắng bại Đồng thời Cái này thắng bại đoán chừng cũng chỉ có thể thắng một chiêu nửa thức cái chủng loại kia Hắn hẳn là hoàn toàn không cần sợ hãi chính mình đó a. Trong lúc này nhất định có vấn đề gì Lý Bất Tứ nghĩ nghĩ. Nhìn về hướng Khương Tiểu Bạc đẩy xe chở quán. Hắn cảm thấy nhất định là cái này có vấn đề gì. Chẳng lẽ nói trong này là Vân Thái Tinh khoáng thạch ta đã biết. Hắn nguyên lai là ở chỗ này chờ ta. Ta trong này ngăn cản công tác của hắn. Hơn nữa còn là vận chuyển Vân Thái Tinh. Đây chính là trước mắt chú kiếm tôn trọng yếu nhất đại sự A. Cách này nếu là bẩm báo những chấp pháp đường kia bên kia Vậy mình khẳng định sẽ bị trừng phạt Ha ha <cười> Ngươi cho rằng dạng này liền có thể âm ta sao tiểu tử Chính mình đi đưa khoáng thạch Trực tiếp đi chú kiếm đường Đưa đến dung luyện chỗ Lý bất tứ đối với Khương Tiểu Bạch nói ra Ta để tiểu tử này đi đưa khoáng thạch Dạng này liền sẽ không ảnh hưởng đến tôn môn việc cần phải làm Lời như vậy Ta chẳng qua là ngăn lại ngươi mà thôi. Tông môn đối với cách này tuyệt đối sẽ không có ý kiến gì. Còn có một chút. Dạng này ta cản lại ngươi. Vậy ngươi liền không thể dùng cách này hướng lên phía trên tranh công. Ngươi muốn nhờ vào đó xoay người. Ha <cười> ha. Khó A Trương bất tam sắc mặt biến hóa. Nghĩ không ra chính mình điểm ấy tiểu tâm tư lại bị xem thấu. Đồng thời đối phương còn dạng này đối phó chính mình. Lời như vậy Vậy liền không thể trong này tiêu hao thời gian Rút kiếm liền lên Không cần sợ cung trương bất tam rút ra kiếm của hắn Một kiếm liền hướng Lý Bất Tứ bổ tới Lý Bất Tứ lập tức lui lại Không kịp rút kiếm hắn Chỉ có thể một cước đá đi Hy vọng kéo dài khoảng cách Đồng thời cũng cho chính mình có rút kiếm cơ hội Lúc này Trương bất tam kiếm trên không trung một cách lượn vòng trực tiếp chém về phía Lý Bất Tứ đá tới chân. Nếu là lần này thành công, Lý Bất Tứ liền muốn thật có thể gọi Không Bốn, Tứ chi không hoàn toàn không bốn, mà lúc này đây, Lý Bất Tứ chân lập tức thu hồi một chút, sau đó hướng lên đá một cái, vừa vặn dùng mũi chân nghênh đón mũi kiếm. Cái này mặc dù từ chiêu thức tới nói, đối chọi gay gắt, nhưng vấn đề là, ngươi là thịt chân Không phải sắt chân. Có thể cùng mũi kiếm chống lại sao trương bất tam kiếm cũng không phải ăn chay. Thanh kiếm này cũng coi là tốt nhất hạ phẩm bảo kiếm. Trên thân kiếm kia một cái phù văn cũng đang nói rõ chuyện này. Đồng thời phù văn này cũng sẽ để thanh kiếm này mang theo kiếm mang. Bị động đều có một chút kiếm mang gia trì. Mà nếu như kích hoạt phù văn mà nói. Kiếm mang càng biết phóng đại. dạng này bảo kiếm chém vào trên chân muốn chém đứt nói đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm vui sướng canh khi mũi chân cùng mũi kiếm thời điểm đụng chạm vậy mà phát ra một tiếng kim thiết sao kích thanh âm ta đi thật là làm bằng sắt sao a không phải a đây là giày của hắn có một phần là làm bằng sắt phía trước có lấy mũi sừng đồng thời dùng chân khống chế chốt mở mà nói Còn có thể biến hóa ra lưới đao sắc bén. Đây cũng là một loại vũ khí. Trên chân vũ khí. Mà nếu như dùng tài liệu làm công tốt. Mang ở trên chân cùng phủ thông giày không có khác nhau. Cái này Lý Bất Tứ còn tu luyện qua thối pháp cho mình dạng này giày vũ khí cũng rất bình thường. Điểm này Trương Bất Tam đã sớm biết. Hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiếp tục huy kiếm.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 Trước đó cái kia tiên tử chiêu thức có chút quá thần Tương đối mà nói Trước mắt hai người tương đối tiếp địa khí Hiện tại Lý Bất Tứ đã tìm cơ hội rút kiếm ra đến Hai người đã ngươi tới ta đi so kiếm đứng lên Đã có mười mấy cái hiệp Nhìn song phương tình huống Thật đúng là không có cái mấy trăm lần hợp Là phân không ra thắng bại tới Mà song phương dùng kiếm chiêu Khương Tiểu Bạch đều đã rõ như lòng bàn tay. Lúc này nếu như đổi lại là hắn lên. Hắn đều có thể phá giải đối phương chiêu thức. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thực lực trinh lệch không nhiều thời điểm. Khương Tiểu Bạch hiện tại mà nói. Hay là không thể cùng hai người dạng này so đấu kiếm pháp. Mặc dù hắn đã hoàn toàn hiểu rõ hai người này kiếm pháp. Nhưng tốc độ cùng lực lượng theo không dịp Phương pháp phá giải tự nhiên cũng liền vô dụng. Bởi vì ngươi muốn phá giải thời điểm Người ta kiếm đã đến trước mặt của ngươi Mà ngươi muốn cản Người ta lực lượng lại trực tiếp nhìn ép ngươi Ngươi ngăn không được Bởi vậy chiêu thức là đồng dạng chiêu thức Dùng người khác biệt Hiệu quả kia cũng liền hoàn toàn khác biệt Cũng bởi vì không tại cùng một cách trên cấp bậc Khương Tiểu Bạch hiện tại cũng chính là ở phía xa vây xem Nhìn xem hai người tiếp tục đại chiến Tới gần mà nói. Người ta khả năng một chút xíu tiết lộ kiếm khí. Liền có thể bị thương chính mình. Rất tốt. Xem ra ta không ra tuyệt chiêu mà nói. Là không thắng được ngươi đánh lấy đánh lấy. Cái kia lý bất tứ đột nhiên lui về phía sau. Nói một câu nói đằng sau. Chưa cầm kiếm nhanh tay nhanh ghét suốt mấy cái thủ ấn Một tổ trận pháp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó kiếm trong tay hắn. phía trên kia phù văn bắt đầu sáng lên tại hắn phù cận thiên địa tựa hồ xuất hiện năng lượng gì động đây là một loại cùng trước đó tiên tử kia sử dụng chiêu thức không sai biệt lắm chiêu thức nhưng chiêu thức này uy lực thực sự cực kỳ nhỏ chín châu mất sợi lông hình dung có thể sẽ khoa trương một chút nhưng cũng là mười phần thích hợp rất nhanh ở trước mặt của hắn xuất hiện một đầu hỏa long gầm thét hướng về trương bất tam phóng đi Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt chiêu Lão tử cũng có chương bất tam Cũng làm không sai biệt lắm sự tình Đồng dạng phát ra một đầu hỏa long Đây không phải nói mọi người phát ra tới hiệu quả đều là giống nhau Vô luận chiêu thức gì Đây thật ra là bởi vì hai bọn chúng người đều là dùng chiêu thức giống nhau Điểm này Khương Tiểu Bạch đã sớm nhìn ra Hai người này tu luyện chiêu thức trên cơ bản đều là giống nhau Trước đó kiếm pháp cũng là cơ bản giống nhau. Đây chẳng lẽ là bởi vì chú kiếm tông võ kỹ cứ như vậy nhiều duyên cớ sao Khương Tiểu Bạc rất là hoài nghi. Bởi vì cách này chú kiếm tông vốn chính là lấy đúc kiếm nổi danh. Không có bao nhiêu tốt kiếm pháp võ kỹ cũng là rất bình thường. Mọi người tuyển tới chọn đi. Cũng liền như vậy mấy thứ. Sau đó lặp lại cũng liền trở nên bình thường. Sự thật này cùng Khương Tiểu Bạch suy đoán không sai biệt lắm, nhưng có một chút chi tiết khác nhau. Hai người cũng không phải là trùng hợp tuyển tái diễn, mà là bọn hắn là cố ý lựa chọn tái diễn. Trên cơ bản là ngươi tuyển kiếm pháp này, ta tuyển, ta tuyển công pháp này. Ngươi tuyển, đây không phải bởi vì bọn hắn trước kia tình cảm tốt, chỉ là bởi vì hai người bọn họ tại lẫn nhau ganh đua so sánh. ta tu luyện của ngươi, khẳng định sẽ so ngươi tốt thật sự là một đôi cơ hữu tốt a. các ngươi khả năng không biết, đối phương mới là các ngươi chân á a. khương tiểu bạch có chút áp ý nghĩ đến, mà lúc này đây, hai cái sống mái với nhau trình độ tựa hồ càng lúc càng lớn, đã khiến cho một chút cao càng chú ý, tiếp tục đánh xuống có chút không quá thích hợp, các ngươi dừng tay, muốn đánh đi trên đài thi đấu đi đánh, đừng ở chỗ này ra tay đánh nhau, phá hủy công trình các ngươi thường nổi sao một thanh âm giống như từ đằng xa truyền tới. nhưng thanh âm này tựa hồ ngay tại bên tai một dạng, mà đang nghe thanh âm này đằng sau hai người liền ngừng lại, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương một chút. lúc này trương bất tam lên tiếng là lưu trưởng lão sao để tự nói ra suy nghĩ của mình. có chuyện mau nói, nếu như là để cho ta chủ trì công đạo. Ta nhưng không có thời gian này. Lưu trưởng lão thanh âm truyền tới. Cũng đánh một cái châm dự phòng. Tuy nói hắn cảm thấy trương bất tam cũng là lão điệu. Không nên không hiểu những quy tắc này. Ta là muốn xin mời lưu trưởng lão tiến hành chấp pháp. Trương bất tam đối với lưu trưởng lão phương hướng khom người nói. Tình huống này để lý bất tứ trong lòng căng thẳng. Nhìn sang một bên còn tại khương tiểu mạch. Là hắn biết chuyện này muốn hỏng. Cái kia, bất tam, chúng ta bất quá là hơi đánh cách đỡ mà thôi, không cần gọi lưu trưởng lão đi. Lý bất tứ là lập tức xen vào nói, muốn đem chuyện nào cho lăn lộn đi qua. Chỉ là, trương bất tam cũng sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha. Nói ra, lưu trưởng lão, nếu có người ảnh hưởng chúng ta chú kiếm tông to lớn nhất sự tình, Vậy hẳn là xử lý như thế nào cách này muốn nhìn tình huống Nếu như nghiêm trọng Tự nhiên muốn trọng phạt Nhưng coi như không nghiêm trọng Cũng sẽ không nhẹ phạt Bởi vì dù sao cũng là ảnh hưởng tông môn đại sự Hay là to lớn nhất sự tình Chờ chút Ý của ngươi là nói Hiện tại có người ảnh hưởng to lớn nhất sự tình Ta nhớ được Lưu trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người Loại này xuất hiện mặc dù nhìn rất đột nhiên Nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo Không giống như là tiên tử kia Trực tiếp liền biến mất Ngươi là đến đưa vân thái tinh khoáng thạch cái kia lưu trưởng lão hỏi Trước mắt chuyện này là toàn tôn môn thứ nhất chuyện quan trọng Hắn đương nhiên cũng biết Đúng vậy Ta là đưa vân thái tinh khoáng thạch Đồng thời Chúng ta đã hái được đầy đủ khoáng thạch cho tông môn chế tạo một thanh kiếm. Hiện tại chính là đến đưa khoáng thạch. Chỉ là không nghĩ tới. Bị Lý Bất Tứ ngăn trở đường đi. Trương Bất Tam nhàn nhạt nói ra. Cái gì các ngươi đã thu thập được đầy đủ khoáng thạch sao vậy thì thật là quá tốt rồi. Vậy các ngươi công lao không nhỏ. Nhưng đây là sự thực sao lưu trưởng lão có chút không quá tin tưởng. Dù sao dựa theo kế hoạch. Tối thiểu nhất cũng muốn 3 tháng. Đó còn là vận khí tốt tình huống dưới. Hiện tại mới đi qua 10 ngày qua mà thôi. Trưởng lão nếu như không tin. Vậy thì mời xem xét một chút chương bất tam rất là chấn định nói. Có lực lượng đương nhiên chấn định. Tiểu Bạch cho lưu trưởng lão nhìn xem. Đúng khương Tiểu Bạch lúc này rất phối hợp lộ ra khoáng thạch. Cái này cũng không cần làm cái gì. Mở ra xe chở quáng cái nắp là có thể Xe chở quáng phía trên khoáng thạch mặc dù còn hòa với Nhưng này vân thái tinh khoáng thạch là dễ thấy như vậy Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn chúng tồn tại Cái này số lượng đủ đủ rồi Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành tốt tốt tốt Lưu trưởng lão là liên tục nói ba cái tốt Mặc dù hắn không phải chuyện này chủ quản Cũng không có cái gì công lao có thể nói Nhưng đến hắn vị trí này, tự nhiên minh bạch tông môn cường đại mới là trọng yếu nhất. Lần này chính là để tông môn cường đại cơ hội. Có thể sớm một chút hoàn thành chuyện này. Cái kia tỷ lệ sẽ cao rất nhiều. trưởng lão, đây bất quá là nhóm đầu tiên. Đằng sau còn sẽ có càng nhiều chương bất tam nhàn nhạt nói ra. Câu nói này tin tưởng vừa nói ra. Nhất định sẽ làm cho lưu trưởng lão càng thêm kinh ngạc. Cái gì còn có lưu trưởng lão lại một lần nữa bị kinh ngạc đến. Quả nhiên a Hắc hắc. Lý bất tứ. Ngươi lần này bày ra đại sự trương bất tam lúc này trong lòng đã trong bụng nở hoa. Chỉ là mặt ngoài. Hắn vẫn là như vậy bình tĩnh. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với tơ Một siêu phẩm cô của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ.